Hỗn loạn từ từ rời khỏi máy bay Kỵ lương nghĩ Chuyện lưng này đủ khiến cho bọn họ gặp ác mộng mất vài ngày Nhìn nhân viên y tế đắp vải trắng lên máy thi thể nạn nhân Cô lặng lẽ thầm thương tiếc cho những người đã khuất Hắc tử và trầm sùng đưa mạc hoa đới duy đi trước Xem ra bọn họ cũng không muốn để bên phía Myanmar biết đến sự tồn tại của nhân vật này Có thể họ cũng không muốn để bên Myanmar biết họ bắt sóng nhân vật tên là Mạc Hoa đỡ duy này. Kỳ Lương chịu trách nhiệm báo cáo nhiệm vụ với Hạ Vũ. Theo cách nói của Trầm Sùng thì tức là để cho cô đi lướt qua sân khấu. Chữ nếu cả ba người bọn họ cũng đều đột nhiên biến mất sẽ dẫn tới rất nhiều sự nghi ngờ vô căn cứ. Kỳ Lương nhìn quanh bốn phía. Muốn tìm Hạ Vũ cũng không có gì khó. Từ trước đến nay, Cô vẫn luôn có thể dễ dàng tìm thấy anh đầu tiên. Đây là năng lực đã được rèn luyện từ nhiều năm trước. Kỳ lương chết chết mắt, người đàn ông kia đang đứng cách cô khoảng hơn 100 mét. Bên cạnh anh là một cô gái rất yếu điệu. Nếu tôi là phụ nữ, thì tôi cũng sẽ yêu người đàn ông đã oai phong làm anh hùng cứu mỹ nhân kia. Không biết Tiểu Bạch xuất hiện sau lưng cô từ bao giờ rất ẩn ý nói ra một câu như vậy, cũng thuận tiện dùng khóe mắt theo dõi phản ứng và sắc mặt của Kỵ Lương. Kỵ Lương hơi nhếch miệng, cô duỗi tay quàng lên vai hắn, vẻ mặt vô cùng nhiều chuyện. cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân thế? Kệ tôi nghe một chút nào. vừa rồi có chuyện gì xảy ra ở trên máy bay vậy? Hả? phản ứng này thật không khoa học. Tiểu Bạch nhìn cô trầm chầm, chầm. Hắn muốn tìm thấy vẻ mặt giống như cô đang cố gắn tỏ ra mạnh mẽ của kỹ lương. Nhưng tiếc là nhìn các bụi cũng chỉ thấy vẻ mặt đơn thuần là nhiều chuyện của cô mà thôi. Chẳng lẽ tình cảm của sếp nhà mình là một chiều yêu, yêu đơn phương sao? Khi ba chữ yêu đơn phương hiện ra trong đầu rồi lại liên tưởng tới hai chữ hạ vũ. Một câu ghép hạ vũ yêu đơn phương. Khiển cho nửa thân dưới của Tiểu Bạch lập tức rung lẩy bẩy, mẹ nó thật quá đáng sợ mà. Kỵ Lương Hoang Mang nhìn Tiểu Bạch mới một giây trước vẫn còn bình thường, giờ thì rung lẩy bẩy, cứ như bị giận bò khắp người. "Cậu làm sao vậy? Nghe nói bên Đông Nam Á có rất nhiều thứ ma quỷ kỳ quái đó, không phải bây giờ cậu bị bị nhiễm cái gì không sạch sẽ chứ?" Nói xong, Cả người cô vội vàng lùi về phía sau Mặt đầy vẽ đề phòng nhìn hắn Tôi nhổ và chị Mới bị nhiễm cái thứ không sạch sẽ ấy Tiểu bạch ném cho cô Một cái ánh mắt xem thường Rồi lại sáng lại gần Nghiêm túc hỏi cô Chẳng lẽ chị không để tâm à Để tâm cái gì Kỵ lương nhìn thoáng qua Hướng hắn chị Hai tay của cô nàng kia Đã bắt đầu quấn lên cánh tay của hạ vũ Để tâm cái gì Buồn cười thật, cô có đi vậy gì mà để tâm. Cô đã thông minh hơn xưa rồi. Cây lưng ngẩn đầu, thấy Tiểu Bạch đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Tình nhóc này đang muốn nhìn ra cái gì đây? Miệng cô cười, càng cười tươi sáng hơn trước. Cô cố tình bẻ cong ý tứ của hắn. Chẳng lẽ ý cậu là, nói một nửa, cô dừng lại, sau đó dùng vẻ mặt đồng tình vỗ vỗ vai hắn. "Không sao đâu." Tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu Cái gì Cổ lên Yêu một người không có gì là sai Hả Dù đồng tính cũng không sao cả Tôi Yêu một người hùng xinh đẹp Thì dù người đó có là đàn ông Cũng có sao đâu Cô cầm tay hắn Cố gắng đã thông tư tưởng Không việc gì phải xấu khổ khi yêu một người đàn ông Nhất Là một người đàn ông xuất sắc như hạ vũ kia Tôi, tôi, tôi thích đàn ông quá Cuối cùng Tiểu Bạch cũng hiểu ra Mình đang bị hiểu lầm thành cái gì Hắn hét toán lên Quên mất xung quanh mình Đàn có rất nhiều người Tiếng hét này khiến cho mọi người đều đồng loạt Xoay người nhìn về phía hắn Không ít người hiểu được tiếng Trung Nên vẻ mặt cũng rất phức tạp Có đồng tình Có kinh ngạc Có khinh mỹ đương nhiên đây cũng không phải là trọng điểm trọng điểm đó là trong số những ánh mắt đó có một ánh mắt sắc bén áp lực khiến cho da đầu của hắn rung lên lúc này hắn mới phát hiện hắn và kỹ lương đang nắm tay nhau chuyện này xảy ra lúc nào thế tiểu bạch khoảng hồn còn chưa kịp định thần nhìn đôi tay của mình phắt đầy nhất định không phải là tay cô hắn nhất định không phải cô hắn Uh, tuyệt đối không thể nào là của hắn Nếu không, tại sao hắn lại không biết Buông bu buông tay ra Muốn chết à Lời răng dạy Nếu yêu quý sinh mạng Thì hãy tránh xa kỷ lương Hắn vừa vứt đi đâu rồi Đường Đông Bạch Mày là đồ ngu ngốc Không, không Kỷ lương vô cùng kiên định nhìn hắn Đã không chịu buông tay Còn cầm thật chặt Tiểu Bạch à Cậu thật dũng cảm Dũng cảm đến mức khiến cho cô nhìn cười phát ngẹn Tự dân lại hét lên giữa bàn dân thiên hạ Thần kinh của người này cũng thật phẫn vàng. Yêu phải cần có dũng khí sao Tôi không khinh thường cậu đâu Cậu nhìn vào mắt tôi này Nhìn cái em gái chị ấy Chị mau buông ra Sao cô nàng này khỏe thế Đừng trốn tránh mà Yêu một người đàn ông cũng đâu phải chuyện gì xấu hổ không phải đã có rất nhiều nước cho phép kết hôn đồng tính đấy sao? Kỵ lương đột nhiên buông tay hắn ra, Tiểu Bạch vừa định chạy trốn thì hai tay cô đã nhanh chóng đặt lên vai của hắn, giữ chặt hắn lại, còn nói rất thật lòng. Còn nữa, tôi rất thích xem tiểu thuyết đam mỹ. À... Hắn không còn biết nói gì được nữa, quét mắt quét qua bóng người đang nhanh chóng bước về phía này. Trời muốn diệt hắn sao? Kệ lương này đúng là yêu quái mà. Bộ dạng của cậu có lẽ là Ngạo Kiều Thụ nhĩ. Hạ phụ ấy mà chính là Đế Vương Công. Ngạo Kiều Thụ và Bá Vương Công, cái này ha <cười> là ngôn từ chuyên dùng trong tiểu thuyết đam mỹ, thật sự thì mình không hiểu và cũng không muốn tìm hiểu nên mong mọi người thông cảm. Có thể hiểu nôm na thủ là người nhận, còn công là người ở trên. Ha, cái này nói đến đây là chắc các bạn đã hiểu rồi chứ hả? Thủ các em gái chị ấy, tùy hẳn là đàn ông, nhưng thời buổi internet đang bùng nổ như thế này, cái gì mà thu với công, hẳn không cần nghĩ cũng có thể hiểu được. Chị mới là thủ. Cả nhà chị á, cả tiểu khu nhà chị là thủ á. Hắn thực sự muốn khóc rống lên. Người ta nói nam với nữ Chỉ là để duy trì nội giống Tình cảm nam nam Mới là tình yêu đích thực trên thế gian Kỳ lương vỗ mạnh vào vai hắn Cậu bé đừng khóc Cổ lên nào Không chỉ muốn khóc Hắn còn muốn chết luôn cho xong xếp <cười> Hắn có gượng gọi người đàn ông vừa bước tới Hạ vũ câu mày Lúc vừa đi đến anh kịp nghe thấy câu phát ngôn cuối cùng của kỹ Lương về cái gì mà tình yêu đồng tính kia lại thêm câu, cậu bé đừng khóc cố lên nào nữa chứ cảnh sát hạ, anh tới rồi à Kỵ Lương cười tủm tỉm quay ra chào anh thấy ánh mắt và bộ mặt nhăn nhó như nuốt phải rùi kia của Hà Vũ cô bất giác, xích lại gần tiểu bạch thêm một chút bàn tay vốn đang để trên vai của hắn cũng tiền đa, ôm lấy hắn kéo đi Cảnh sát hạ còn rất nhiều, nhiều việc phải giải quyết, tiểu bạch chúng ta đi trước đi. Từ việc này, đương nhiên là chỉ người đẹp điềm đạm, đáng yêu đang đứng bên cạnh hạ vũ kia. Thiền lôi ơi, tôi có tội nghiệp chứng gì? Mà sao lại nàng nề dán xuống đầu tôi như thế này? Ông cứ bộ thẳng xuống đầu tôi đi, tiểu bạch thầm kêu lên ở trong lòng. Sau đó bị kỹ lương mạnh mẽ kéo đi Ánh mắt hắn vẫn nhìn chầm chầm vào Hạ Vũ Cố gắng nhắn nhủ suy nghĩ của mình Sếp, sếp nhìn đi, nhìn đi Là tôi bị ép buộc Là do yêu nữ họ kỹ này ép tôi Hạ Vũ đang định đuổi theo Người đẹp ở bên cạnh bội túm anh lại Không cho anh đi Em muốn anh đưa em về nhà Hạ Vũ dừng lại Nhìn vật thể lạ đang quấn ở trên cánh tay mình Lạnh lùng nói Buông ra. Không, em chỉ muốn anh đưa em về nhà thôi mà. Vừa rồi nếu không có anh thì em chết chắc rồi. Anh theo em về đi, em sẽ nói cha em tiếp đón anh thật trang trọng. Hạ Vũ mạnh mẽ kéo cánh tay của cô ta ra khỏi cái tay mình. Lạnh mặt nói, tôi cứu nhầm người rồi.